Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Con cũng nghe chuyện ma của bác. Con đi làm tám tiếng. Bác ra chuyện đâu có kịp con nghe. <cười> con nghe đi nghe lại chuyện cũ. Cái chuyện tình Nga mi Sơn con nghe không dưới 20 lần rồi ạ. Con chúc bác khỏe mạnh. Nhìn bác ngày càng già đi mà thấy thương. Già tuổi chứ còn đẹp, đẹp trai lắm nha. Con chào bác. Korea Ngày 4 tháng 11 Lúc 7 giờ sáng Cảm ơn Nhi Cảm ơn quý vị và các bạn Đó là hết bốn câu chuyện tâm linh của Nhi Bây giờ mình sang qua ba câu chuyện tâm linh của Sang nha. Có điều là à, Trên cái tên là Xin lỗi là để Nguyễn Trọng Sáng Nhưng mà khi biết lại xưng là Sang Mà khi viết cái bức thơ này có dấu đàng hoàng thì Việt Thảo nghĩ là không thể quên được, hay là lộn lẫn lộn được. Thì thôi đọc đúng như trong thư là Sang nhan. Con chào chú Việt Thảo, con tên là Sang, hiện sống ở thành phố Đà Nẵng và cũng là con dân miền Trung chú ạ. Miền Trung của tụi con năm nay hết bão rồi tới lục và dịch, thiệt là chán luôn. Đối với con, chú cùng với chú Vân Sơn và Bảo Liêm là bộ ba danh hài, Mà con gắn từ lúc nhỏ, với những cuốn video mà con đã xem, đặc biệt nhất là cuốn Thái Lan phiêu lưu ký. Con đã mua và xem và nghiền lúc nào không hay. Đến cả bây giờ thì con cũng còn xem lại những video hài mà chú Vân Sơn đã đăng trên Youtube. Mỗi khi có chú... À, còn hơn thế nữa, cứ tối đến khi chú có đăng chuyện bên lề về tâm linh là con đều xem cả. Nay con muốn chia sẻ câu chuyện con đã nghe và chứng kiến với mọi người. Và những câu chuyện của con sau đây con chưa đăng đâu cả. Thứ nhất là câu chuyện về bố, mẹ đi kiếm một cái mộ của một người bác ở trong gia đình con. Phải nói gia đình con là gia đình thương binh liệt sĩ và bác con đã mất lúc uh, trong cái thời kỳ chiến tranh. Cho nên bây giờ nó thất lạc mất tiêu rồi, không biết nằm ở chỗ nào. Bố có nhờ và có một người thầy Thầy đây là à, cái người mà có người ở trên nhập vào Rồi chỉ ra cái chỗ mà cái mộ người bác đã mất Thì nghe theo lời hướng dẫn của người thầy đó Mẹ con mới đem theo chiếc đũa với lại cái trứng Đi ra tới cái chỗ phần mộ đó mà thầy chỉ ngay chỗ đó Thì khấn Nếu đúng là cái phần mộ của người trong gia, gia tộc, mà thất lạc, thì khi để cái quả trứng lên chiếc đũa đó, thì quả trứng nó nằm trên chiếc đũa. Phải nói ngang, cầm cầm chiếc đũa ngang, rồi để cái quả trứng lên, khó để lắm chân, phải dễ đâu. Vậy đó, mà bố mẹ nghe theo lời làm, thì quả nhiên là mẹ đặt cái quả trứng lên, lên trên chiếc đũa, nó nằm thẳng đứng mà nó không rớt xuống đất. Lúc đó thì bố mẹ con nhìn ngạc nhiên vô cùng. Đâu phải dễ đâu. Trong lúc mà đang nghi vấn, bây giờ cái quả trứng nằm đây là đúng rồi. Nói là mộ phần của người trong gia tộc thì quả trứng nó mới nằm trên chiếc đũa. Nhưng mà có đúng, có đúng thật sự là có đúng mộ phần của người bác kia không? Tại vì ở phương xa đi tìm mà ai đâu chỉ chỉ là cái chỗ cái mộ như vậy, làm sao mình dám chắc đó là mộ phần của cái bác đó? Thì đang đứng trước mộ như vậy mới nói thêm. Nếu là người ở trong mộ mà tụi em cần tìm thì xin cho tụi em thấy thêm một điều gì nữa được không? Lúc đó đó, có một cái con búm đen, nó bay lòng vòng ở đó. Thì sau khi nghe Khánh như vậy rồi, thì nó mới bay lại và nó đậu. Nó đậu ngay cái quả trứng mà... Cái quả trứng đang nằm thẳng trên chiếc đũa mà không rớt đó. Phải nói nha, nếu bình thường cái quả trứng để chỉ cần gió thổi hay là có cái gì mà nhẹ một chút nó cũng có thể rớt được. Đừng nói chi con bướm nó đậu lên mà đập cánh đậu như thế này. Vậy mà quả trứng đó không rớt. Đó là cái chuyện rất lạ. Như vậy thì bố mẹ con tin chắc chắn đó là cái người bác mà bố mẹ cần tìm cho nên đã chọn được ngày lành tháng tốt mà đã bóc mộ hài cốt đó và đem về để mà táng. Còn đây là câu chuyện xảy ra với người yêu của con và được mẹ của ấy kể lại. Người yêu của con tên là Thảo. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net